Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đã là vợ chồng thì đối với mấy chuyện như đêm tân hôn chắc là không mong đợi hay có cảm giác gì rồi Nhưng thầm tên thừa và giả nhân nhân thì lại khác Bây giờ hai người xem ra như cặp tình nhân mới yêu đêm tân hôn tất nhiên rất nồng nhiệt Một khi đã xảy ra thì không thể kiểm soát Nghĩ thôi đã thấy rất đẳng sắc Tại sao tôi phải nói với một người ngoài như cậu Thầm tên thừa nói xong câu này liền giơ khoát cú điện thoại Không cho Lưu Thủ Nhiên có cơ hội nói tiếp Anh đứng lại bên bể bơi Nhớ lại lời của Lưu Thủ Nhiên Đêm tân hôn Có cảm giác gì sao Có thể có cảm giác gì nữa Chỉ có cảm giác như cuối cùng đã được sống lại Thời gian gần đây Già nhân nhân rất bận rộn Một mặt chuẩn bị cho hôn lễ Mặt khác phải đi quảng bá phim truy chín trên cả nước nữa Buổi quảng bá đầu tiên Vốn ở Thượng Hải Nhưng cô đã bỏ qua rồi May rằng lần đó mục đích của mọi người Là về hạ ốc Và vai nam thứ tống kính tùng Không liên quan gì đến cô cả Cô phải thừa nhận một điều Cô chẳng có một phát âm mộ nào Đoán rằng đến lúc đó Không ai làm bảng hiệu tên cô dưới khán đài Nói chung thì cô có mặt cũng được Không có cũng chẳng sao Kể cả như vậy Thì lần tuyên truyền này cô nhất định phải đi Dù sao cô cũng diễn vài nữ chính Nếu bị tưởng rằng cô đang thể hiện mình Là người nổi tiếng Thì không hay cho lắm Hơn nữa diễn viên chính kiêm đạo diễn Hạ Úc chạy là anh đế có điều với quan trọng Trong ngày giải trí Không đi sẽ đáp tội lớn với người ta Giàn như nhìn ngồi trên giường Còn mang mặc không mặc quần ở bên cạnh cậu nhóc đang làm động tác có mức độ khó cao Đó là gặm bàn chân mình Mang mặc lúc này mặc một chiếc áo ba lỗ Bên dưới lại không cuốn tả lót Chân trùng trục Bây giờ là thời gian thằng bé đang suy nghĩ Nó chẳng thêm quan tâm đến ai cả Chỉ chăm chăm vừa lầm bầm vừa gặm chân Nếu ngăn cu cậu lại Câu ta sẽ nổi cáu khiến ai cũng phải sợ Thầm tay thường ngồi cạnh giường Đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tuy điện trên giường không thấm nước Nhưng anh vẫn sợ tên nhóc này Lại sẽ đẩy ra giường Giàn nhân nhân thật sự không nỡ Đi quay video chút nào Hai ngày nữa em phải đi tuyên truyền rồi Tận hai ngày liền không được gặp nhóc con Sau này có thể em sẽ phải ra nước ngoài Quay phim nhiều đấy hệ đi cũng phải nửa tháng thậm chí còn lâu hơn Cũng nên làm quen dần đi Thầm tên thừa chỉ vào cái mông trần của con Không mặc tả cho mà mặc thật sao Mẹ bảo phải để cho thông thoáng Nếu không sẽ cảm thấy rất ngột ngạt Thật ra khi là con gái Cô cũng có thể hiểu được Cảm giác bé con phải quấn tã cả ngày Chẳng khác khi thời tiết nóng bức Mà còn chúng ngày đèn đỏ cả Em hơi lo lắng một chút Về đợt tuyên truyền lần này Cô không biết phải nói với ai Thầm tên thường ngạc nhiên Em diễn kịch trên sân khấu cũng dần quen rồi sao lại lo lắng về đời tương truyền nhỏ như vậy Giàn nhân nhân hơi xấu hổ Lớm anh một cái, nói nhỏ Em không có phan Thì ra vấn đề nằm ở đây sao Thầm tê thờ cho rằng chuyện Có thể dùng tiền để giải quyết Thì không gọi là vấn đề nữa Hay để anh tìm cho em vài người đóng vai phan nhé Anh nêu ý kiến Như vậy không phải giống như mô thủy quân sao Vậy thì em không cần nữa Thoáng chốc Giàn nhân nhân đã xúc lại tinh thần Chưa bình có con trai mũ mím Đang tập trung mút gặm bàn chân Sau này cũng sẽ có fan thôi mà Hơn nữa không ai chú ý đến em cũng tốt Sáng sớm ngày thứ ba Già nhân nhân và tô kể khắc Đến sân bay Bây giờ cô không có fan Cho dù ở sân bay không đeo khẩu trang và kính Thì cũng không ai để ý Tuy nhiên thầm tây thừa lại cho hai vệ sĩ Theo bảo vệ cô Già nhân nhân vừa hạ cánh Linh gọi điện báo thầm tây thừa Là đã đến nơi bình an Đến khi sắp xếp xong phòng khách sạn Cô sẽ chụp hình mọi ngóc ngách ở đây cho anh xem Ông Giàn và bà Giàn Không có thời gian chăm sóc Mạc Mạc nữa Một số hàng đã đến Không dễ dàng gì Lặn lội đường xa đến Đế Đô Nhất định họ sẽ muốn đi chơi một chuyến Ông bà Giàn cũng xem như là quen thuộc với Đế Đô rồi Họ nhờ vai hướng dẫn viên rất tự nhiên Bây giờ Mạc Mạc đã có suy nghĩ của riêng mình Thằng ấy không muốn ngủ với bảo mẫu nữa Dù có chú chó lông vàng Là bạn thằng bé ở nhà Cô cậu cúng chỉ ở lại lâu nhất là một ngày Thế nên, thầm phu nhân đành phải đưa thằng bé về May mà thầm thầy thừa cũng đợi xem Như mà ông bố bìm sữa đủ tiêu chuẩn Khi giản nhân nhân không có ở nhà Anh có thể du con ngủ Mà không gặp vấn đề gì Tuy rằng mạng mặc biết tự giác ngủ Trong nôi của mình Nhưng khi thằng bé đã không muốn ngủ Thì một giây một phút Cô cậu cũng còn lâu mới chịu ngồi ở trong nôi Phải nói rằng trong lòng mạng mặc Người cậu bé thích nhất là mẹ Sau đó là thầm thầy thừa Khi mẹ không có nhà thì thằng bé tự nhiên sẽ biết bám giết lấy bố. Mặc dù thời thừa còn công việc chưa giải quyết xong nhưng vẫn đưa bé vào trong phòng sách. Trong phòng sách mở máy điều hòa dễ chịu. Trên... Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.